Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần Thì báo cáo anh em là mình đang hơi ốm một tí cho nên là uh, Giọng nó không được hay nhưng mà thấy cái chuyện này một hai hôm bị tạch lỡ nên là mình phải đọc Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với Xuyên Việt Tiểu Lưu Manh Trương là liên thủ à, Phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người của đạo tràng đi cướp của tất cả các tộc Và những tộc này thì đã gặp nhau Chỉ còn mỗi kim long nhất tộc là chưa bị cướp Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Nhanh lên, nếu như bị cướp sạch, vậy bọn chúng có trực tiếp rời đi hay không, không ai nói chắc được. Chúng ta nhất định phải bắt lấy, chấn áp tất cả, lấy lại tất cả. Cương giả của cự nhân tộc trầm giọng nói. Đi, sắc mặt cả đám người trầm xuống rồi nhanh chóng tiến đến từ chỗ tử môn của Kim Long Tộc. Đúng như suy đoán của họ thì đám người Giang Thế Huyền đang cướp sạch của Kim Long Tộc. Long thừa hám không nhìn rõ hình người Lúc này còn có chút mơ hồ Nhưng có bọn họ chỉ dẫn Đi lên thì đột nhiên gặp phải vụ nổ Võ học của huyết ngục tộc được thi triển Huyết sát cuộn cuộn ngập trời Cứ như người của huyết ngục tộc thực sự ra tay vậy Huyết ngục tộc Sao các người dám làm ra chuyện thế này Thái thượng chân thần của kim long tộc quát lên Ông ta muốn hóa ra bản thể Mà chiến đấu Đáng tiếc cách đó không xa còn có thái thượng chân thần quan sát Một khi hóa ra bản thể Thì sẽ xong đời Giọng nói này, thần trí của Long thừa hám có chút mơ hồ, cảm thấy giọng nói của người vừa lên tiếng có chút quen thuộc, nhưng huyết sát khí đã sọc thẳng lên đầu, lúc này không cho phép ông ta nghĩ nhiều. Trước đó Ngọc Thiên Lâm hoàn toàn không biết bố cục, cũng không biết người bảo vệ của Kim Long tộc hiện đang đóng giả thành Huyết Ngục tộc, đối phương thực sự đã coi bọn họ là người của Huyết Ngục tộc, đương nhiên là cực kỳ phấn khởi, ra tay cũng rất hùng hãn. Người Huyết Ngục tộc lại có đến hai vị cấp thái thượng chân thần đỉnh phong Chắc hẳn là tử môn khác cũng là do họ làm. Một vị thái thượng chân thần thấp giọng nói. Huyết ngục tộc làm bừa quá rồi. Một vị thái thượng chân thần khác nói. Vậy ngươi đi dạy dỗ bọn chúng đi. Hay là thôi đi. vị thái thượng chân thần kia hậm hực im miệng. Huyết ngục tộc là một đại thế lực cực kỳ hùng mạnh. Ông ta còn không khiêu khích nổi. Hù một tiếng. Lúc này ánh sáng vàng lé lên. Lập tức bao trùm lên hai lão rồng và cường giả kim long tộc. Na cha đưa bọn chúng vào thần điện rồi nhanh tay cướp sạch tài nguyên. Ha <cười> ha, Long thừa hám đánh lấy đánh đẻ đột nhiên bật cười thành tiếng. Đáng ghét, thái thượng chân thần kia càng tức giận hơn. Theo ta thấy thì đây rõ ràng là phấn khởi vì cướp đi tài nguyên của bọn họ. Long thừa hám thì cũng không hơi đâu mà giải thích, đối phương càng phẫn nộ thì càng tốt. Sau khi ăn huyết đàn, bọn họ thành công hóa thân thành người của huyết hục tộc. Đối phương không nhìn ra sơ hở, chuyện này rất tốt, coi như giá họa thành công. Không chỉ giáo họa thành công mà còn có thể có hỗn độn đan để ăn, còn gì mà tốt hơn. Giang Thái Huyền và Vân Tiêu ẩn nấp trong trận pháp hư không, quan sát cảnh này vẻ mặt bình tĩnh. Nếu để Long thở hám biết, ông ta đang đứng ở Kim Long tộc, thì chẳng biết có cười nổi không. Giang Thái Huyền bĩu môi. Cái thứ huyết đan gì đó thực ra là một món đồ chơi mà huyết ngục tộc lấy ra để khiêu khích. Nó cũng không phải là đan dược, là bọn họ lợi dụng máu của mình, rồi tự mình tích lũy huyết sát mà ngưng tụ thành nhiều máu của huyết ngục tộc như vậy tạo ra huyết đàn ảnh hưởng tới hai lão long thật quá đơn giản về phần bọn họ muốn vu oan giáo họa cho huyết ngục tộc huyết ngục tộc cũng cũng tỏ ý chiều lòng họ nhưng mà các ngươi cũng phải cướp cả chủng tộc của mình đi nào rất nhanh đám người long hạo bước vào trận pháp thấp rộng mở miệng rút lui giang thái huyền vung tay lên trận pháp bắt đầu biến mất đợi chút đã ta còn một chiêu của huyết ngục tộc chưa thi triển huyết quang trong mắt của long thừa hám càng thịnh hơn giang thái hiển ngáo ra người điên rồi sau định dốc thích toàn lực để đánh chết cả trưởng lão nhà mình chắc ta cũng có một chiều huyết ngục tu la đạo vừa mới sáng tạo ra đủ đánh trọng thương mấy tên này ngọc thiên lâm trầm giọng lên tiếng tân kiếm liền lẽ lên huyết quang yêu dị một đường kiếm quang màu đỏ như máu chấm thẳng xuống trong lòng của vị thái thượng chân thần kia run lên nhưng nhìn thấy sát triệu này trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm <cười> Có mạnh hơn lúc nãy nhưng cũng chẳng hơn được mấy Có thể thấy là chiêu thức mới được tạo ra Còn chưa được hoàn thiện Giang thái huyền dây ấn đường Hai lão rồng này không có làm huyết ngục tộc kỳ phí Lại còn chơi trò tự sáng tạo đấy chứ Có người đến Rất nhiều thái thượng chân thần Vân tiêu thở ơ nói Nếu như các người muốn chết Bọn ta sẽ bỏ mặt Có người đến ư? Đi thôi Mặc dù thần chí hai lão rồng vẫn bị ảnh hưởng Nhưng không phải cả ngốc Đánh ra một chiêu rồi rút lui về phía sau Vân tiêu liền đưa lên một chưởng, kim quang lóe sáng. "Đừng chống cự, ta đưa các ngươi vào trận pháp để rời đi." Trận pháp bao phủ trong chốc lát nhóm người đã biến mất, cường giả Kim Long tộc còn phải ứng phó hai sát chiêu, chỉ có thể tức tối nhìn bọn họ rời đi, giận dữ hét lên. "Huyết Ngục tộc, bản thân còn chưa xong với các ngươi đâu." Đến chậm một bước rồi, đến nơi lại nhìn theo hướng đối phương biến mất, giận dữ đánh ra một chưởng, làm cho đất đài nổ ra tung tóe, bụi bay mù trời, nhưng đã không còn một bóng người. Nguy hiểm quá, suýt nữa thì bị bắt long hạo cảm thấy may mắn mà nói. Đám người đó đến cùng một lúc thì thật đáng sợ. <cười> không biết là sắp đặt như thế nào, nhưng có thể cướp thì cướp, trừ kim long tộc của ta ra. long thừa hám lộ vẻ tươi cười, huyết quang trên người lóe sáng. Tên này bọn họ đều biết chúng ta là người có huyết ngục tộc rồi. À, chắc chắn không cần cướp kim long tộc nữa. Nhóm người biểu thị sẽ đồng ý tiếp tục nói. Bởi vì vừa rồi người đã cướp kim long tộc rồi còn đâu. Người nói cái gì? Long thừa hám bùng nổ ngay tại chỗ huyết đan ảnh hưởng, sát khí cuồn cuộn nếu không phải biết rõ thực lực của đám người Vân Tiêu thì suốt nữa đã cắn chết Long Hạo đám người Giang Tây Huyền rất bình tĩnh Long thừa hám không hiểu rõ về di tích cổ Long không biết cụ thể có bao nhiêu chủng tộc cũng chẳng thể tường tận đường lối ngày trước ông ta cũng chỉ phụ trách đến đây để lấy tài nguyên rồi đi không biết quá nhiều nếu như Long thừa hám mà có được hiểu biết đầy đủ nhất định có thể phát hiện ra sau khi đoạt của phượng hoàng tộc thì không cần cướp nữa, bởi vì khi ấy chỉ còn lại có kim long tộc thôi. nhưng nếu không cướp thì kim long tộc thực sự sẽ bị lừa. đừng kích động, ngươi cũng là thái thượng chân thần đỉnh phong, trưởng lão của long tộc, lão quái vật cơ mà, long hạo biếu môi. trên cơ bản tất cả chủng tộc đều bị cướp sạch, nếu chỉ có mình kim long tộc không sao, vậy ngươi thấy mấy chủng tộc khác sẽ nghĩ thế nào? long thừa hám trong lòng vừa động, chỉ thấy toàn thân túa mồ hôi lạnh. nếu như vậy chắc hẳn kim long tộc sẽ bị hoài nghi thậm chí bị các chủng tộc còn lại công kích đến lúc ấy cho dù có trong sạch thật thì cũng bị ghi thù. phần tài nguyên của kim long tộc ta phải hưởng nhiều hơn một phần sau khi nghĩ thông long thở hám lên tiếng được đợi hai vị khôi phục chúng ta sẽ tới tầng sâu hơn chúng ta vơ vét được không ít và còn kiếm được một ít tin tức nữa long hạo mỉm cười mà nói tốt hai lão rồng mừng rỡ càng thêm hưng phấn màu màu đưa hỗn độn đan đây đợi một ngày trôi qua cứ ẩn thân trong cửu khúc hoàng hà Mặc kệ bên ngoài tìm kiếm thế nào thì cũng không thể mò ra nơi họ ở. Quy lực của huyết đan đã mất, hai lão rồng trở lại bình thường, thu hoạch không nhỏ, nguyên khí cũng khôi phục không ít, liền nhận lấy hỗn độn đan nuốt vào luyện hóa. Đây là tài nguyên chuyến này cùng nhau chia, Long Hạo nói, "Hả?" Hai lão rồng vội quay đầu nhìn, Long Tử Hám cầm lấy một tấm ngọc bội cười nói, "Thu hoạch của chuyến này rất khá, ôi, miếng ngọc bội này cũng được lắm, con Long Uy còn có công pháp của Long tộc ẩn giấu bên trong." ta lấy nhạc. Được, nhưng mà thứ bên trong bọn ta cũng lấy một phần, không có vấn đề gì chứ, Long Hạo nói. Không thành vấn đề, chỉ là một công pháp cấp chân thần mà thôi, không có tác dụng là bao. Trong miếng ngọc bội này có Long Uy còn có công hiệu ôn dưỡng huyết mạch, tuy rằng phẩm chất hơi kém, nhưng có thể cho đứa cháu nhỏ của ta sử dụng. Đến lúc ấy thay đổi một chút, người khác cũng không thể nhận ra được, Long Thừa Hám nói. Công pháp chân thần thì đám người Long Hạo cũng không xem trọng, Bọn chúng chỉ quan tâm đến việc có thể bán lấy tiền hay không. Còn về ôn dưỡng huyết mạch, có lòng uy, bọn chúng lại càng không để tâm. hiển nhiên con rồng già này biết hỗn độn đàn quý giá, không nỡ đem cho người khác, cho nên mới muốn giữ lại một tấm ngọc bội cho đứa cháu của mình. Ngọc Thiên Lâm thì không cần tài nguyên, ông ta không con cháu gì cả. Kẻ độc thân như ông ta chỉ cần hỗn độn đàn. Nghỉ ngơi xong cả nhóm tiếp tục xuất phát, Long Hải lặng lặng cất đi phần tài nguyên được chia của mình. Không nói một câu, lặng lẽ phát tài ông ta đã hạ quyết tâm sau khi rời khỏi đây sẽ dọn nhà chuyển lên thú vương thành ở cùng với đám người long hạo ở một mình trong hồ nước lúc trước thì không sao nhưng bây giờ chả có chút cảm giác an toàn nào cả ai mà biết được sau khi rời khỏi đây hai lão rồng này có xông qua lột da ông ta hay không những khu vực còn chưa biết đến bọn họ vẫn chưa có dò xét những chỗ ấy quá nguy hiểm kể cả các tộc đàn lớn cũng không dám khinh suất vào một mình chỉ vì nguy hiểm bên trong cao hơn phần thu thập cho nên là không có lợi Dưới tầng sâu thông đạo nằm ở tử môn của huyết ngục tộc trong một không gian dạn nứt. Bọn chúng xuất hiện rồi. Đám người Giang Thái Huyền vừa hiện thân liền có thần minh phát hiện ra bọn họ, từ sang nhìn lại rồi báo tin ra ngoài. Rất nhanh thái thượng chân thần của các tộc đều tề tụ, vì để tìm kiếm đám người Giang Thái Huyền, bọn họ đã bằng lòng hứa hẹn thưởng công hậu hĩnh, nhất định phải tìm ra đám người này cho bằng được. Bọn chúng đi vào không gian nạn rạn nứt kia rồi, ta không biết tình huống bên trong vẫn chưa dám đi vào thần minh kia mở miệng người làm khá lắm đây là phần thưởng dành cho ngươi lập tức lấy ra một bình đan dược người tạm thời nhận lấy gắng sức mà tu luyện rất có khả năng trở thành thái thượng chân thần ta tạ đại nhân thần minh này vui mừng khôn xiết không ngừng vái lệnh đi đi cường giả của kim long tộc lạnh lùng mở miệng ánh mắt tỏa ra sát khí lần này nhất định phải bắt được bọn chúng hỏi cho ra chủng tộc của bọn chúng sau đó đi diệt cả tộc mấy vị thái thượng chân thần liên thủ thuần sắc là cấp bậc đỉnh phong Sức chiến đấu này thì trừ thần vương trở xuống Gần như là không trị nổi Quan trọng nhất là không có đụng độ Vân tiêu của đạo tràng Bước vào không gian giạn nứt Đám người giang thái huyền tránh những lực lượng vặn xoắn Trước mặt xuất hiện một thông đạo đen kịch Liền đặt chân tiến tới Xé rách không gian chung quanh thông đạo là dòng lũ vô tận Kể cả hai lão rồng cũng chẳng muốn động vào Phải cẩn thận từng ly từng tí mà đi lên Ống Ở nơi sâu trước mặt Có một tiếng rồng ngâm như có như không chuyển đến khiến cho ngao binh chẩm mặc nhíu mày, hai mắt hiện lên một tia quái dị. Tiếng rồng ngâm này ẩn chứa một thứ uy áp đặc biệt, tựa như vương uy vậy. Hai lão rồng liếc mắt nhìn nhau, vừa kinh ngạc mà lại vừa vui mừng nữa. Vương uy là Long Vương sau. Đi mau, hai lão rồng kinh ngạc kích động. Đây chính là Thần Vương của Long tộc. Nếu như chết rồi có được truyền thừa của người đó, cho dù hai người không đột phá lên Thần Vương thì cũng có thể tiến xa thêm một bước. Có kẻ theo vào, Vân Tiêu nhàn nhạt, nhạt nói, là các chủng tộc bị cướp. Vậy chúng ta tăng tốc độ lên, không gian nơi này bất ổn, đừng nên động thủ, hai lão rồng gật đầu nói. Đoàn người nhanh chóng gia tăng tốc độ dọc theo thông đạo. Hai lão rồng mang bọn họ trên người bay đi, sợ bọn họ chậm chân. Sau trong thông đạo, thần nguyên khí đậm đặc ngương tụ thành sương mù, một vùng không gian kỳ lạ xuất hiện. Bên trong tràn ngập sinh khí, nhưng lại không bắt gặp bất kỳ một sinh vật nào một con thần long màu vàng lượn quanh tòa núi, ngừa mặt lên trời gầm thét, tiếng rồng ngâm trong trẻo xuyên qua ngàn vạn dặm mà truyền đến. Có trận pháp, hai lão rồng không có đi thẳng vào trong mà dừng lại ngay bên ngoài không gian kỳ dị. "Giao cho ta." Vân Tiêu nhàn nhạt, nhạt nói rồi bước ra một bước, hư không biến hóa giáng xuống một trường, hư không hiện lên vô số thần văn, luồng sáng màu vàng tái khởi, lập tức đánh tan thần văn, dần mở ra một cái thông đạo, "Vào đi." Vân Tiêu nói đoàn người vội vàng bước vào trong vân tiều vào cuối vừa mới vào thì tiếng rồng ngầm lại truyền ra con rồng to lớn đang bay lượn bỗng nhìn về phía họ mắt rồng lóe lên thần quang long uy cuồn cuộn vô tận uy áp mạnh đến nỗi khiến sắc mặt của hai lão rồng thay đổi kịch liệt phải liên tiếp thoái lui long vương hai lão rồng kinh hãi đây là một con long vương ở cấp bậc thần vương Ồ, tàn hồn vân tiều có chút chẩn ngâm về mặt thở ô chỉ là một cái tàn hồn thôi trên ngọn núi kia Có bảo vật bảo vệ cho tàn hồn của nó chưa bị diệt Nếu không thì chắc chắn đã chết từ lâu Ồ, cấp thần vương Vậy mà rơi vào kết cục như thế sao Đám người hít vào một hơi khí lạnh kia là thần vương nha Vậy mà bị người ta đánh cho còn thành tàn hồn Tiểu nữ, nhãn lực tốt đấy Không sai Bồn vương chỉ còn lại tàn hồn Nhưng nếu các ngươi không làm theo yêu cầu của bồn vương Hôm nay trong số các người đừng ai mơ tưởng Có thể sống sót rời khỏi nơi đây Tàn hồn của long vương lạnh lùng lên tiếng Ngọn núi ngàn trượng tàn hồn quấn quanh đến tận đỉnh núi, có thể thấy được con rồng thần vương khổng lồ đến mức nào, nhất cử nhất động đều có thể làm rung chuyển không gian kỳ dị nơi đây. Tiểu nữ á? Vân Tiêu hơi sững người có chút buồn cười, long tộc các ngươi đều ngây thơ như thế sao? Xin hỏi Long Vương đại nhân, chúng ta phải làm sao mới có thể giúp được ngươi?" Hai lão rồng vội nói, đồng thời thu hút sự chú ý của Long Vương. Rốt cuộc Vân Tiêu mạnh đến cỡ nào thì hai lão không chắc. Tuy con rồng này là thần vương nhưng chỉ là tàn hồn thôi. Nếu như va chạm thì hai lão rồng vẫn cảm thấy là Vân Tiêu có phần thắng nhiều hơn. Nếu như chọc giận Vân Tiêu lập tức đánh cho cả tàn hồn cũng tàn biến. Vậy thì hai lão có muốn giúp cũng chẳng kịp. Giúp ta ư. Tàn hồn của Long Vương lắc đầu. Bồn vương nhở vào bảo vật để níu giữ tính mạng Sớm đã hết đường xoay chuyển. Lần này các ngươi đến đây đúng lúc tiếp nhận y bát của ta, báo thủ cho Long tộc ta tiếp nhận truyền thừa của ưu. hai lão rồng vui mừng khôn xiết đây chính là chuyện tốt mà bọn ta muốn bằng không hà tất phải mạo hiểm sông vào đây liền vội vàng kích động nói tới đi thần vương chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi Không. tư chất của các ngươi quá kém người mà ta nói đến chính là con rồng kia tàn hồn của long vương nhìn về phía ngào bính một thân huyết mạch lớn mạnh kia nếu có thể tiếp nhận ủy bát của ông ta trong tương lai rất có khả năng đạt tới thành tựu thần vương rồng con Khá miệng của Ngao Bính co giật một cái, chết tiệt, không phải là thần lực chưa khôi phục thôi sao? Gọi Vân Tiêu là tiểu nữ, gọi ta là con rồng con, lát nữa có phải ngươi còn muốn gọi Na Cha là thằng oát con hay không? ầm um. Ánh mắt của Ngao Bính lạnh lẽo, đột nhiên hóa thân thành ngũ chảo kim long thần uy chào dâng cuộn cuộn. Tuy rằng thần lực không đủ, nhưng thần huy tồn tại còn vượt cả đất trời, phát ra khi thế bao trùm vạn vật trong trời đất, tất cả mọi người đều biến sắc. Vân Tiêu lẳng lặng lộ ra thần uy của mình, không mạnh, cũng chỉ là toàn bộ thần uy. Na cha theo sát phía sau, một thân thần trang, hòa tiêm thương chỉ thẳng vào tàn hồn của Long Vương. Người vừa nói, nhỏ cái gì cơ, bọn ta nghe không rõ, người nói lại lần nữa coi. Khuôn mặt vốn là màu vàng của tàn hồn Long Vương trắng bạch cả ra Các người, các ngươi từ đâu chạy tới đây vậy? Chết tiệt, uy áp của con rồng kia còn vượt hơn cả thần vương, chắc chắn là đẳng cấp thần hoàng. Hai vị này càng khủng khiếp hơn. Một bên uy áp thuần túy, hoàn toàn có thể đè bẹp. Còn một bên rõ ràng là có sự áp chế với long tộc. Ngay cả tàn hồn của Long Vương như ông ta cũng cảm thấy run rẩy mà nổi ra gà. Ừ. Những người còn lại nuốt vào một hơi nước bọt, đám người Long Hạo thì quỵ lụy tại chỗ. Hai lão rồng cũng ngây ngốc ngồi sổm ở một bên. Ba tên này đều là quái vật, vừa tỏa ra uy áp dường như tàn hồn của Long Vương cũng sợ thì phải. Tiểu Long cấp thần hoàng Hai vị thần đế, xin quỳ. Tàn hồn của Long Vương tỏ vẻ cầu xin. Long hồn sắp tàn mất. Các người quá vô sỉ đi. Liên thủ lại bắt nạt một tàn hồn như ta. Là có ý gì chứ? Tiểu Long thần hoàng. Hai vị thần đế xin quỳ ư. Bộp. Hai lão rồng lập tức sợ tè ra quần. Hai người không hiểu. Không biết bọn họ có thân phận gì. Lúc ấy nghe một câu của tàn hồn Long Vương. suýt nữa thì bị dạ chết. Đây là thần hoàng và thần đế sao? Lúc trước hình như hai người đã từng giao thủ Với ba vị này rồi thì phải Chẳng trách bọn ta lại bị chấn áp Chết tiệt, như vậy là bắt nạt con nít đó nhà Trước mặt thần hoàng thần đế Hai lão rồng quả thực như đứa con nít Dù thực lực của ba vị này Bây giờ trông có vẻ hơi yếu Khục khục, bọn ta vì lợi ích mà đến Nơi này có thứ gì tốt không Giang Thái Huyền bước ra nhìn về phía tàn hồn Long Vương Vì đại nhân này là Tàn hồn Long Vương rất cẩn thận Khách khí, ba tên này quá đáng sợ Còn vị này trông có vẻ càng không tầm thường, có khi nào cũng là thần đế hay không. Các người ở đây giả làm con nít, có gì hay ho đâu mà chơi chứ. Vị này là chàng chủ, ngào bính nhạt nhạt đáp. Nơi đây từng là dược viên của cổ Long Tộc phải không? Đúng, chỉ đáng tiếc trận đại chiến kia đã phá hủy nơi này, ta chỉ kịp giữ lại một phần nhỏ, dùng bí pháp để bảo tồn. Tan hồn của Long Vương nói, dừng lại một chút lại nói thêm, các người đã đến đây rồi, vậy ta sẽ giao cho các người, chỉ mong tương lai có thể báo thù cho long tộc ta nếu là báo thù thì ngươi vẫn nên tìm họ thì hơn ngao bính lắc đầu trừ phi ngươi có thể giao ra đủ tài nguyên bằng không thì đừng nghĩ đến việc tìm muộn ta thôi vậy các ngươi ai bằng lòng nhận truyền thừa của ta tàn hồn long vương nhìn về hai lão rồng và cả ngọc phong nữa chẳng trông mong đến mấy vị này nữa rồi cũng không khiêu khích nổi chút truyền thừa của ông ta người ta còn chẳng coi vào đâu ta bằng lòng ba con rồng còn chưa nói gì đã người long hạo đã nói Tàn hồn Long Vương bứt rứt trong người Lúc thì chẳng ai bằng lòng Lúc thì đến mấy người cũng muốn Ta đều chuyển cho một phần có được không Nhưng có một thứ lại không thể chia ra được Chia đều đi, Ngọc Phong nói Long Vương tiền bối Chúng ta nói cùng một lúc Nếu như chỉ được một người Thì nhất định là không công bằng chi bằng ngươi chuyển cho chúng ta một phần cả đi Công pháp thì dễ giải quyết Nhưng thần khí thì không đủ chia Còn có cả một mối thù của Long Tộc Các người ai đến gánh vác Tàn hồn Long Vương trầm giọng nói Nhận chuyên thừa của ta thì các người cũng phải báo thủ cho long tộc ta mới đúng chứ. Công pháp gì đó thì chúng ta lấy, còn mối thù thì giao cho hai lão rồng kia đi. Mặt của Ngọc Phong không đỏ chút nào mà nói. Hai người bọn họ là trưởng lão của hai tộc, thích hợp gánh vác thù hận hơn bọn ta. Hai lão rồng ngáo ra, mấy người các người đủ rồi đó, chết tiệt, chỉ đòi chiếm tiện nghi mà không chịu thiệt sau Mối thù cũng phải cùng gánh. Hai lão rồng cười lạnh nói, bọn ta cũng đâu có ngu, cùng nhận truyền thừa như nhau, Dựa vào đâu mà người chỉ chiếm thứ tốt lại không gánh trách nhiệm. Nhận truyền thừa của ta nhất định phải gánh vác mối thủ của tộc ta. Nếu không muốn lão lòng ta có liều chút tàn hồn này cũng không đưa bất cứ thứ gì cho các người. Tàn hồn Long Vương cất lên giọng nói lạnh lùng. Cùng gánh thì cùng gánh. Bọn người Long Hạo gật đầu cũng không nhiều lời thêm nữa. đợi đến lúc bản thân đủ thực lực thì tiện tay giải quyết cũng được thôi. Không có thực lực thì cũng chẳng có khả năng báo thù gì hết. Tốt. Nhận truyền thừa của ta ta sẽ gieo hồn chú và linh hồn các ngươi. Một khi thực lực các ngươi đã đủ mà không đi báo thủ cho long tộc ta, hồn chú phát tác sẽ khiến thần hồn các ngươi tiêu tán. Tàn hồn của long vương lạnh lùng nói: không thành vấn đề. mấy người bọn họ vội gật đầu. đã quyết định lấy truyền thừa thì đương nhiên sẽ không sợ hồn chú gì đó. hơn nữa có đạo tràng ở đây thì so đo với mấy thứ vật vãnh như làm gì? ta sẽ truyền tâm pháp long tộc cho các người trước. dù sao cho dù là dị tộc tu luyện thành công cũng có thể biến thành long tộc nó dựa vào long huyết của ta phòng cấm thần được, nhất định có thể trợ giúp con người khôi phục thương thế khi bị thương thực lực lại tiến thêm mấy bước mà không tổn hại gì. Tàn hồn của Long Vương trầm giọng cất lời rồi há miệng ra, có mấy luồng ánh sáng vàng thoát ra ngoài nhập vào mi tâm của mấy người bọn họ truyền xong công pháp thân thể khổng lồ của Tàn hồn Long Vương chấn động đầu rồng ngẩng cao vừa há miệng đã phun ra kim quang tỏa khắp cả núi cao một hột nước màu vàng xuất hiện trầm giọng mở miệng. Đây là thần dược được ta giữ lại, kết hợp với máu rồng, thân rồng của ta và cả thi thể của rất nhiều thần minh để luyện chế thành. long vương đại nhân Trong lòng mọi người phát run vội vàng bái lệ, đây chính là truyền thừa thực sự của long vương, cũng chính là tia hy vọng mà ông ta giữ lại cho bản thân. Thần hồn của ông ta bị hao tổn nhờ vào bảo vật mà kéo dài mạng sống đến nay, sớm nó không còn cách nào thay đổi tình thế, không có hy vọng sống lại, chỉ có thể đặt hy vọng vào người kế thừa, báo thủ cho long vương tộc trong tương lai ống, một âm thanh gầm thét hai lão rồng và ngọc phong cùng hóa ra nguyên hình, sông vào trong hồ nước vần tiêu na trà ngao bính cũng không để tụt lại phía sau giang thái Huyền theo sát đây là bảo trì một vương, còn quý hơn cả ngọc long trì bởi nó được luyện chế từ thân thể của long vương trong đó còn có các loại thần dược và tinh túy của một bộ phận hung thú hủy diệt long tộc trước kia bọn long hạo muốn dùng bình chứa múc lấy lập tức bị vần tiêu cản lại thần lực này không tệ Để bọn ta khôi phục chút sức mạnh Các người cũng có thể thăng tiến một chút Lúc này bọn người Long Hạo mới không múc nữa Hai lão rồng nhẹ nhàng thở ra Nếu như đám tai họa này múc hết nước đi Thì bọn họ còn cái gì để hấp thụ Long Vương vận chuyển tâm pháp Đám người Long Hạo không chút do dự Chuyển tu Tuy công pháp của họ rất khá Nhưng so với công pháp của Long Vương Thế rằng không chỉ kém một bậc đâu Đường nhìn giờ phải tu luyện Thiên đế pháp trước Long Hạo thầm nói nên đế pháp mặc dù chỉ là một thiên chân thần không được đầy đủ, từ thiên thần trở xuống đều là căn bản, dùng công pháp đỉnh cấp ở trên nền tảng này, tương lai mới đạt được thành tựu lớn nhất, sau này không tìm được công pháp tốt hơn thì sẽ lấy công pháp của Long Vương mà tu luyện. Về việc mua công pháp thì tạm thời không có nghĩ tới, bởi vì mua không nổi. Giọng <cười> rồng ngâm cao vút vàng vọng, hai lão rồng ngửa mặt lên trời thét dài, nguyên khí trong cơ thể đang khôi phục nhanh chóng, khí thế cũng tăng dần lên. Giang Thái Huyền ngồi xếp bằng dưới hồ nước hấp thu năng lượng trong hồ. Thần ma tổ kinh nhanh chóng vận chuyển, năng lượng cuồn cuộn khuếch tán khắp toàn thân, tu vi tăng trưởng như bay. Năng lượng tinh thuần, kể cả bọn người vân tiêu cũng động lòng, có thể thấy được là tổn hào bao nhiêu tài nguyên cho cái hồ này. Toàn hồn của Long Vương lặng lẽ quan sát, ánh mắt lộ vẻ mong chờ. Đây chính là một vị thần hoàng của Long tộc và hai vị thần đế. Tuy không hiểu tại sao họ lại yếu như vậy, nhưng sớm muộn, ắt sẽ có ngày khôi phục lại thực lực Truyền nhân của mình có quan hệ tốt với họ, tương lai nhất định có thể báo thủ cho Long tộc. Như thế thì ta có chết cũng không hối tiếc. Tàn hồn Long Vương lộ ra nụ cười thanh thản, bao nhiêu năm chờ đợi, cuối cùng trời cao có mắt, đợi được những người kia. Vù một tiếng rung động, một luồng uy áp kỳ dị quỷ động, uy thế của thiên thần dâng lên cuồn cuộn, xuất hiện ba đầu sáu tay trong nháy mắt lại thu vào, sắc mặt Na trà có chút vui vẻ, cuối cùng thì cũng đột phá lên cấp thiên thần. Đương nhiên Người thu hoạch lớn nhất vẫn là Vân Tiêu và Ngao Bính. Thực lực Vân Tiêu mạnh nhất, hấp thù nhanh nhất, hiện tại đã là thiên thần trung kỳ và còn đang tăng lên. Về phần Ngao Bính vì có huyết mạch của long tộc cao cấp, tốc độ hấp thu chẳng kém Vân Tiêu. Nói sao thì cái này cũng là từ long tộc luyện chế ra, gần như là tự động xâm nhập vào người, điên cuồng tràn vào cơ thể hắn, giúp hắn khôi phục lại tu vi. Âm! Uhm. Tiếp đó thiên kiếp, thần kiếp giáng lâm, giang tái huyền đột phá, na cha vung lên một trưởng chớp sau đó thì đến những người khác lần lượt đột phá cảnh giới thần nhân đạt tới thần linh hống tiếng dòng ngâm lại vang dậy nguyên khí của hai lão lồng à, hai lão rồng đã khôi phục thực lực càng tinh tiến thêm một phần hấp thu thêm một lúc nữa hồ nước đã hoàn toàn cạn đạch vân tiêu thăng lên đến thiên thần đỉnh phong na cha thì đạt tới thiên thần trung kỳ còn ngao bính thì đạt tới thái thượng chân thần hay lắm tản hồn của long vương vui mừng khôn xiết Lúc này hai lão rồng kia đã đến bán Thần Vương, xem như là gặp may. Lần này xem như các ngươi cũng có được sức mạnh để tự vệ, ba tấm Long Hoàng Lệnh này cũng có thể yên tâm giao cho các ngươi. Long Hoàng Lệnh á? Hai lão rồng hoảng sợ, khi xưa thượng cổ có Long Đế, dưới quyền có 12 Long Hoàng, trong tình huống Thần Đế không xuất hiện, vô địch thế gian, sau khi để lại 12 tấm Long Hoàng Lệnh thì đã biến mất thần bí, ai có được Long Hoàng Lệnh sẽ đạt được truyền thừa của một trong số 12 vị Long Hoàng lệnh cho long tộc của thiên hạ đúng vậy đáng tiếc là chỉ còn lại có ba tấm tàn hồn long vương thở dài nói ba tấm này giao cho ba con rồng các ngươi bảo quản hy vọng tương lai các ngươi có thể tái hiện lại thần uy của long tộc đồ tốt đây ngọc phong vội vàng nhận lấy rồi kéo hài lão rồng long hoàng lệnh của hai người có bán không tàn hồn long vương ngáo ra long hoàng lệnh của ta liệu có phải đã trao cho nhầm rồng rồi không chết tiệt sau khi ngươi lấy được long hoàng lệnh rồi Không nghĩ đến việc chấn hưng Long Tộc lại muốn lật tay bán đi thì là sao? Tàn hồn Long Vương ngây người tại chỗ thực sự không sao hiểu nổi con rồng nhỏ này đang nghĩ gì trong đầu Không bán Hai lão rồng dứt khoát lắc đầu Long Hoàng lệnh nó đại diện cho cái gì cơ chứ? Đại diện cho truyền thừa của Long Hoàng biểu tượng cho thân phận và địa vị Nếu như họ lấy ra Long Hoàng lệnh không ít Long Tộc đều phải nghe hiệu lệnh kể cả thần vương của Long Tộc cũng phải cho họ mấy phần mặt mũi Nếu như họ đạt tới thần vương Cho dù là long vương của long tộc cũng phải tôn kính họ Hai lão rồng nhìn thấy con đường tương lai Mở rộng sáng lạng Sao có thể bán long hoàng lệnh đi được Tương lai bọn họ sẽ trở thành hoàng của long tộc Cũng giống như vị ngao bính đại nhân này vậy Giờ ta cảm thấy bản thân thật may mắn Khi đã đi theo các người lần này Ngọc Thiên Lâm không nén nổi vui mừng Lịch sử bị lừa lúc trước đều không đáng là gì nữa Nếu sớm biết có thể có được long hoàng lệnh Thì ông ta không ngại bị bóc thêm mấy miếng vảy rồng Long thừa hám cũng không nói thành lời không phải chỉ là mấy miếng vảy rồng và một ít máu thừa thôi sao chỉ cần đừng có bóc hết, đừng có rút cạn thì có đáng gì đâu chứ và lại không chỉ có Long Hoàng Lệnh mà tu vi của họ cũng tinh tiến hơn nhiều đã đạt tới bán thần vương Long Hoàng Lệnh cũng đã giao cho các người rồi ta đây cũng không còn thứ gì nữa tàn hồn Long Vương ghét than một tiếng rồi nói đây là Long Hồn Thạch sở dĩ ta có thể kiên trì đến tận hôm nay đều là nhờ vào Long Hồn của người trong tộc trợ giúp mượn hồn lực của họ để không bị tiêu diệt Long Vương, hai lão rồng vội vội to một tiếng, ngữ khí có chút trầm thấp. Dù sao đi nữa thì người này cũng coi là ân sư của họ, không cần phải đau buồn. Tàn hồn Long Vương bật cười to. Các ngươi bằng lòng gánh lấy mối thù của Long tộc thì ta đã không còn gì để tiếc nuối. Không, ngươi không thể chết được. Ngọc Phong vội nói, vẻ mặt đầy lo lắng. Ngươi không thể chết. Kiên chỉ thêm một chút nữa đi. Tiểu Ngọc Long, quả nhiên là ta không có nhìn lầm con. Tận lấy lòng ngươi vẫn ẩn chứa sự thiện lương. Chỉ là lão long ta đã hết cách cứu rồi. Không phải thế, long vương đại nhân, ta chỉ muốn nói di tích cổ long này lớn như vậy. Bọn ta chỉ vừa đến đây, vẫn còn có nhiều chỗ chưa có tìm tới. Người cứ như vậy mà chết đi thì ai chỉ đường cho bọn ta chứ? Ngọc Phong chớp chớp đôi mắt to, nhìn về phía tàn hồn của long vương đẩy mong đợi. Tàn hồn của long vương ngáo ra. Chết tiệt, lẽ ra ta không có nên khen ngươi. Lòng ngươi có thiện lương cây rắm gì đâu, ta vẫn nên chết quách đi cho xong. Người tự đi mà tìm, tiên sư cụ nhà nó. Long vương, lời ta nói là thật mà, bọn ta muốn báo thủ cho Long Tộc, dĩ nhiên cần phải có đủ tài nguyên để thăng cấp. Với lại, để số tài nguyên đó ở đây, sớm muộn cũng bị người khác cướp đi, chẳng bằng là để cho bọn ta, để thăng cấp thực lực chứ, Ngọc Phong vẫn cứ đoan chính nói. Lời này nghe ra cũng rất là có lý, tàn hồn Long Vương chậm rãi gật đầu, thoáng cái lạnh léo âm trầm xuống. Nhưng lời từ miệng ngươi nói ra, sao ta lại nghe ra được sự phấn khích của ngươi Ngọc Phong im miệng đi. Ngọc Thiên Lâm lạnh giọng nói Sao có thể nói với Long Vương Đại Nhân như thế hả? Không lẽ Long Vương Đại Nhân sẽ quên chuyện này hay sao? Vì để báo thù cho Long Tộc Long Vương Đại Nhân há lại giấu nhận cái gì hay sao? Ngài ấy nhất định là sẽ giao hết tài nguyên cho chúng ta mà. Đúng vậy. Long Tử Hám phụ họa một câu. Tàn hồn Long Vương nghẹt mặt ra Ta đòi Long Hoảng lệnh về có được hay không đây? Thôi được. Nói cho các người biết Tàn hồn Long Vương hờ nhẹ một tiếng Lập tức phun ra một vẹt kim quang phóng thẳng và mi tâm của bọn họ. Đó là thông tin mà ta ghi chép lại, nhưng trải qua nhiều năm như thế, cũng không biết là... nó đã biến thành cái gì rồi. Khi xưa tộc đàn bị tiêu diệt, chưa chắc là hung thủ đã để lại bất cứ thứ gì đâu. Cun ra kim quang xong, thì tàn hồn của Long Vương cũng mở dần, Long hồn thạch rơi xuống. Trong đây vẫn còn sức mạnh của Long hồn, có thể... ồn dưỡng thần hồn của Long tộc cũng giao cho các ngươi luôn. Nói xong thoáng chốc tàn hồn của Long Vương đã tách ra thành mấy phần... Nhập vào người bọn họ hình thành Hồn chú trói buộc thần hồn Nếu các người quên đi mối hận Bồn Vương sẽ khiến thần hồn các người tan biến Chúng ta cũng nên đi rồi Chỉ có điều là còn đám người bên ngoài nữa Ngọc Phong khẽ câu mày Bọn họ đã bị chặn rồi Đường ra lại chỉ có một ngả Đánh ra là được Vân Tiêu thở ơ mở miệng Khôi phục tới thiên thần Đỉnh Phong Thần Vương đến nàng cũng chả sợ Ý kiến không tồi Nhưng bọn ta không thể tiết lộ thân phận Long Thừa Hám và Ngọc Thiên Lâm cùng nói Giang Thế Huyền nhàn nhạt mở miệng, vân tiêu, đưa bọn ta ra ngoài. Sau đó các người tự thi triển sức mạnh của mình, rồi quay về tộc đàn của bản thân, phân tán ra mà đi. Hiện giờ các tộc đều bị cướp chẳng khác gì nhau, cũng không cần phải đổ tội cho huyết ngục tộc nữa. Chúng ta cứ thế mà khôi phục lại thân phận, cũng sẽ không bị chú ý. Đúng vậy, ta cũng nên trở về tộc của mình, Long Thừa Hám gật đầu. Tuy rằng người thu hoạch tài nguyên lần này không phải là ta, nhưng có lẽ họ cũng biết là ta đã đến đây. Được. Vân Tiêu gật đầu rồi phát động kiểu khúc Hoàng Hà Lập tức mở ra trận pháp thông dòng bước ra Đoàn người theo sát phía sau Cường giả các tộc chờ đợi đã lâu Vừa gặp đã muốn xuất thủ ngay Một luồng uy áp cuồn cuộn quét qua Vân Tiêu lập tức khai trận bao phủ toàn trường Nhưng người khác thì thản nhiên đi qua Chúng ta đang ở đâu thế này Sắc mặt cường giả các tộc thay đổi kịch liệt Nhìn các vàng đầy trời mà nhất thời ngơ ngác Rõ ràng thấy có người vọt đến Sao chỉ trong chớp mắt Bọn họ đã rơi vào trong bãi cát vàng này. Trong lúc mơ hồ cát vàng biến mất, bọn họ lại xuất hiện ở ngay thông thông đạo. Vân tiêu chấp tay, lướt lên, xuyên qua thông đạo, bỏ lại cường giả còn đang ngơ ngác đứng đó. Đuổi theo. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, nghiến rằng một cái tiếp tục đuổi theo. Còn về không gian kỳ dị, bọn họ hiện tại không rảnh để chú ý tới. muốn hồ mấy người kia mới từ trong đó bước ra, thì khẳng định cũng chẳng có gì thừa lại. Chết tiệt, bọn chúng chạy đâu mất rồi Cường giả các tộc xông ra khỏi không gian kỳ dị, nét mặt lạnh lùng u ám, không ngờ đã chặn kín lối ra mà vẫn để đối phương chạy thoát. Thật là kỳ lạ, át hẳn đối phương phải có thần khí rất mạnh. Lúc nãy, do không gian bên trong thông đạo không ổn định, cho nên mới không dám đánh nhau về mặt u ám nói. Vậy thì chia nhau ra đi tìm đi, có lẽ bọn chúng còn chưa chạy xa. Một khi phát hiện ra thì chớ có quá kích động, mà nên báo về cường giả của phượng hoàng tộc mở miệng. Được. Cường giả các tộc chia nhau ra tìm kiếm xung quanh tung tích đàn người Hống Một tiếng rồng ngâm vang lên Một con kim long khổng lồ đang bay ra từ trong hư không Long uy cuồn cuộn, khí tức cực mạnh Cường giả kim long tộc Sức mạnh này, bán thần vương sau Tốt quá rồi Thái thượng chân thần của kim long tộc vạn phần mừng rỡ Vội vàng vọt tới kích động đói Trưởng lão long thừa hám Người đã gặp được cơ duyên gì sao Trưởng lão long cản khôn, thật là trùng hợp Không ngờ lại gặp người ở đây Long Thừa hám bày ra vẻ mặt rất là vô số tội. Trưởng lão Long Thừa hám, người đến thì tốt quá. Lần này đã xảy ra biến cố, có kẻ đến cướp đoạt tài nguyên của chúng ta. Chúng ta nhất định phải chấn áp bọn chúng, để luyện thành thần dịch. Long càn khôn trầm giọng nói. Long Thừa hám chố mắt ra, ta còn nên nói cho người biết rằng, đó là do ta làm, để cho các tộc khác không có hoài nghi hay không. Tình cảnh tương tự cũng xảy ra ở bên phía Ngọc Thiên Lâm, chỉ là thần sắc của Ngọc Thiên Lâm thì còn đặc sắc hơn Long thở hám một chút. Ngươi là trưởng lão long tộc sao? Mắt dòng của Ngọc Thiên Lâm ngẩn ra. Đúng, ta là trưởng lão ngầm của long tộc. Ngọc hư ngưng, hóa thân thành một con ngọc long, tạo ra cảnh đồng hương gặp đồng hương với Ngọc Thiên Lâm, nước mắt lưng tròng Lần này ngươi đến thật là đúng lúc lắm. Có tặc tử lại dám ra tay với tài nguyên của tộc ta. Các miệng của Ngọc Thiên Lâm co giật một cái. Có phải là có gã đã đẻ ngươi để cho người khác đến cướp không? Sao ngươi lại biết? Ngọc hư kinh ngạc. Nghe nói, nghe nói thôi. Ngọc Thiên lâm toát mồ hồi lạnh. Ôi chết tiệt, khi đó người đè người chính lại là ta. Ta hình như còn hô rất to, đè ngươi lại rồi bảo bọn họ đến cướp nhanh một chút. Chết tiệt, chuyện liên quan đến Ngọc Long Tộc sao không nói với trưởng lão ta một tiếng. Cơ mà cho dù có nói thì hình như mình vẫn cướp mà nhỉ. Giờ phút này trong lòng của hai lão rồng đều hết sức phức tạp, nhưng vần vui sướng lại chiếm nhiều hơn. Tu vi của bọn họ đã thăng cấp đến bán thần vương lại còn nhận được không ít hỗn độn đan nữa, bọn họ đã có đủ tự tin để bước lên cảnh giới thần vương. Điều phải làm tiếp theo chính là lấy hết tài nguyên, đổi lấy hỗn độn đan trở về đột phá. Về phần hậu quả của việc cướp đoạt đám người này có đoán thế nào cũng không thể đoán ra bọn họ. Hơn nữa cho dù biết thì làm sao? Chỉ cần nhị lão trở thành thần vương thì ai còn dám mở miệng nói gì nữa? Ngược lại còn phải khen ngợi bọn họ là đẳng khác, có khí phách để tập hợp tài nguyên các tộc thành tựu cho bản thân. Sau đó thì cái bí mật sâu thâm thẳm này sẽ không bị các tộc phát giác nữa. người kia yên tâm. nếu có kẻ dám làm ra chuyện này, ngọc thiên lâm ta quyết không buông tha choãn. ngọc thiên lâm cao giọng mở miệng, làm ra vẻ ta đây sẽ chủ trì công đạo cho các ngươi. đa tạ trưởng lão ngọc thiên lâm. có bán thần vương như người tường trợ, dù đối phương có là vị kia của huyết ngục tộc cũng có thể chấn áp được. ngọc hư ngưng lộ vẻ vui mừng trên khuôn mặt, nàng cũng có mối nghi ngờ lúc cướp đoạt hô to là ngọc thiên lâm. Nhưng bây giờ chưa phải lúc thích hợp, đợi trở về rồi nói. Vừa nãy ta cảm ứng được ký thức của ông bạn già Long Thừa Hám. Ta đi liên hệ với bảng hữu trước đã. Ngọc Thiên Lâm lại chuyển tin cho Long Thừa Hám. Kim Long Tộc cũng bị cướp. Hiện tại Long Thừa Hám có lẽ đang cúng vì chuyện trong tộc mà phiền lòng. Ngọc Hư Ngưng thở dài. Kim Long Tộc cũng gặp nạn à? Ái chả! Ngọc Thiên Lâm thở dài rất muốn nói một câu, cũng là do bọn ta làm đó. Bị cướp, nét mặt của Ngọc Hư Ngưng rất khó coi. Long Càn Khôn thì bị thương một chút, võ công của hai người huyết ngục tộc kia rất mạnh, lại còn tự tạo ra hai chiêu, lúc chúng ta chạy đến đó thì đối phương đã rút lui. Chuyện võ học của huyết ngục tộc lợi hại và việc tự chế ra chiêu thức thôi thì đừng nhắc đến nữa, lúc đó là chịu ảnh hưởng của huyết đan, cũng chuyện để đổ tội cho huyết ngục tộc. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé, hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau, bye bye cả nhà. Mình cũng đi lấy cơ duyên để ăn cho nó đây.